Không ngờ địa tiên phóng soi cổ lại khinh nhàn thần linh đến mức này. Cả miếu quan đế cung giám đem ra làm vật ngụy trang. Chỉ không biết rốt cuộc đây là miếu thờ tà thần gì mà hoàn toàn khắc hẳn với khí tượng trang nghiêm lúc nãy. Một chính một tà, chênh lệch quá lớn. Thật chẳng khắc nào quạ đèn với chim khách. Hỏa phục không cát khó lường, e rằng chẳng phải Nơi tốt lành gì tuổi thoáng động tầm vừa kéo tiền béo đang dùng sức b cửa lại đừng chặn vào cửa nơi này thở hung thần ácắt chắc chắn không phải phục mà Trần quần cẩn thận trên cửa có ám khí sau đó mọi người đứng tại chỗ cầm đèn pin soi xung quanh đại điện phát hiện không chỉ tượng chính trên khám thờ mà cả chủ thường quan Bình Đứng hài bệnh Võ Thánh cũng đã biến thành quỷ sai ở chốn âm tào địa phủ từ lúc nào. Toàn thân khoác áo đỏ, đầu búi tóc trồng ngược, mặt mũi hung hãn đáng sợ. Chúng tôi còn ngỡ mình nhìn lầm, rồi mắt nhìn kỹ lại thì da trên các tượng đất đều phủ một lớp vải bố quét sơn. Lúc này, đã bị những sợi dây mảnh giấu bên trong khám thờ kéo giật lên treo lơ lửng trên xã nhà, làm lộ ra chân thân tà thần trong biếu. Vừa này chúng tôi đều đổ dồn chú ý vào cảnh tượng lạ trong núi quan tài. Không ai lưu tâm đến động tĩnh trong biếu. Kỳ thực trước khi vào đây, cả bọn đã kiểm tra xung quanh, thấy bên ngoài miếu không có cơ quan ám khí gì cả. Không ngờ bản thân ngôi biếu quản đế này lại chính là một cạm bẫy Tuy chúng tôi đã hết sức cẩn thận Xong gặp phải loại miếu thờ Quái dị ngoài sức tưởng tượng Vẫn không khỏi chúng bẫy Trong điện đường Tinh lặng như ta Xong tạm thời Không có cơ quan cảm bẫy nào phát động Chỉ là không khí hết sức kỳ dị Tôi càng lúc Càng cảm thấy không ổn Cần phải nhanh chóng thoát thân Bèn mượn ánh đèn gắn trên mũ Quan sát xung quanh một vòng Chỉ thấy thành long yểm nguyệt đau Lạnh lẽo nặng nề kìa Vân gác ở trên giá Trong đầu chật lóe lên một ý nghĩ Trong xã hội Trung Quốc cũ Tục lệ thờ cúng các vị văn võ tiên thánh Đã được lưu truyền từ xa xưa Nếu miếu quan đế quỳ mầu tương đối lớn Thì sẽ có một dàn đao điện riêng ở bên mé Truyền thờ cúng thanh đao của quan công Nếu miếu thờ nhỏ hơn Thì thanh đào sẽ được chủ thường khiển vắc Hoặc đặt thiên giá sơn son thiết vàng Tôi thấy thanh đào ấy rất nặng Thầm nghĩ Cửa điện rất có khả năng Được đối với cạm bẫy Muốn phá cửa Cũng phải tốn sức Nhưng có thể Sẽ là hành động tự đào một trôn mình Cơ sao không dùng thanh đào nặng nề Mấy chục cân này Phá tường mà ra Ghi đoạn bè lập tức gọi tuyển béo, Bước lên khiêng đào. Mọi người vừa đi mấy bước, Trở thấy phía sau bức tượng hung thần Trông như ác quỷ kìa, Có một tấm biển bằng gỗ, Đèn đèn chữ vàng, Trên viết bà chữ, Pháo thần biếu, Út dường như nhẫn ra vật này, Luôn miệng kêu hỏng rồi hỏng rồi. Gian điện này, Không chỉ cửa sổ, vách tường, mà ngay cả mai ngói liều lì và xà nhà cũng không thể động vào. Bên trong chắc chắn có dấu lạc địa khai hoa pháo. Một khi chạm phải, cả ngôi miếu sẽ nổ tùng. Mọi người ở đây đều tan thành cho bụi. Tuyền béo vốn đang hăng tiết, toàn sông thẳng vào ngôi nhà cũ họ phong, đổ đấu mỏ vàng. Lúc này thấy sốt sự bất lại, không khỏi cằn nhằn bình đen đùi. Chắc hẳn lúc ra khỏi cửa lại quên mất không thắp hương cho tổ già rồi. Tôi bất lực lắc đầu. Không phải chúng ta sủi sèo, mà là xác cấp địa chủ già hoạt quá. Nhưng tôi chưa từng nghe trên đời này có miếu pháo thần gì cả. Chẳng lẽ ngôi này là một thùng thuốc nổ lớn? Thật sự chỉ có vào mà không có giá sao. Sơ Lệ Dương cũng quay sang hỏi Út. Miếu pháp thần là gì vậy? Làm sao khẳng định được trong miếu này có chôn dấu lạc địa khai hóa pháo? Ngài Út nói: "Chúng tôi mới vỡ lẽ thì ra tập tục thờ pháo thần trong dân gian bắt nguồn từ trấn Thành ở Vũ Sơn. Khởi nguyên của tập tục này là do đào hầm khai thác muối khoáng." Cần sử dụng thuốc nổ tự chế bài kỹ thuật hết sức nguyên thủy lạc hậu Thường hay xảy ra chuyện nô lệ Khai thác muối khoáng bị nổ chết Nên dân chúng Mới ngầm xây dựng miếu thờ pháo thần Đây là thần linh được cung phụng Trong các mỏ khoáng Ban đầu miếu thờ Chỉ thấp nhỏ giống như thổ địa Bình thường Các loại hỏa dược Được dùng để pha núi khai động Đều được cất giữ trong miếu này Tác dụng thực ra Không khác kho thuốc nổ là mấy Lâu dần Người ta phát giác pháo thần trong miếu Thường hay hiển linh Dù là nổ sập đường hầm Hay hầm mò Xuân sống bao nhiêu nô lệ khai khoáng Hoặc kho hỏa dược Bị nước vào Những sự việc tương tự như vậy Đều được đám công nhân khai khoáng Vơ vào thành pháo thần hiển linh giống như tộc dong thuyền ra biển phải cúng bái mẹ tổ vậy. Thờ pháo thần là một dạng tín ngưỡng nghề nghiệp cổ xưa bắt đầu xuất hiện từ khoảng thời nhà Minh ở Trung Quốc. Về sau dần dần thành tập tục. Ngoài những người khai khoáng, ngay cả doanh hỏa khí trong quân đội, kể cả đội Hồng y đại pháo mua từ Bồ Đào Nha, phạm bản nơi có dính dáng đến hỏa dược đều thờ pháo thần thời nhà Minh, khoa khí bắt đầu phát triển, nhưng quan điểm vẫn tương đối cổ hủ mê tín. Hỏa pháo sử dụng cho quân đội đều được phong chức tướng quân, ví dụ như Thần Vũ, Thần Uy, Trấn Uy tướng quân, vân vân. Đại pháo cũ quá, hoặc bị tổn hại, cũng không được phép dễ dàng nấu lại mà phải đào mộ mai táng. Những chuyện này đều từ phong tục giả pháo thần mà ra. Sau này, lại vì Thái tổ nỗ nhĩ Cáp Xích bị thương do hỏa pháo oanh kích, ngoài thành Ninh Viễn, cuối cùng không chứa được mà qua đời. Nên triều đình Đại Thanh triệt để cấm tiệt miếu pháo thần. Tất cả các loại mộ pháo vương, miếu pháo già đều bị dỡ bỏ, san bằng, hủy hoại. Chỉ riêng ở nơi phát nguyên phong tục này là vẫn còn người bí mật thờ cúng pháo thần. Miếu thờ đã phần được xây dựng ở hang động dưới lòng đất. Người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Dân chúng khu vực thanh Khê sinh sống bằng nghề pha núi khai khoáng. Già trẻ trai gái đều biết chuyện này. Vì là bí mật thờ phụng thời nhà Thanh, miếu thần ở Thanh Khê thường được ngụy trang thành các loại miếu khác. Đa phần là miếu giật vương hoặc miếu thổ địa, nhưng chưa từng thấy ai dám lấy miếu quan đế già để che đẩy cho miếu pháo thần. Ngoài ra, ở Phong bà Sơn, vì thường chế tạo một số hỏa khí, tỉ như thần nha phi hỏa, hỏa lòng xuất thủy, nên cũng có truyền thống thờ pháo thần. Tương truyền, tượng pháo thần có nhiều hình thái khác nhau, nhưng nhất thiết phải ôm một khẩu pháo, Hai bên có đồng tử áo đỏ đứng hầu. Thái cổ, hỏa pháo Tây còn được gọi là Phất Lang Cơ. Từ khi hỏa pháo Bồ Đào Nha truyền vào Trung Quốc, nhưng năm chính Đức Triều Minh liền có tên này. Từ đó đến nay vẫn được coi là pháp khí của pháp thần. Tôi và Sở Lôi Dương, tôi không biết chuyện về pháp thần, nhưng không nhận ra vật này. Hỏi ở Phan Gia Viên, Tôi từng thấy rất nhiều bản vẽ binh khí cổ. Bên trong có vẽ thứ hỏa khí này. Thứ hỏa khí ôm trong lòng tượng pháo thần bằng đất kia, đương nhiên là đồ giả. Nhưng ở đây có một chi tiết cần coi trọng. Hỏa pháo trong lòng tượng pháo thần được sơn gian thả phụng, thải đều màu đỏ. Ý chỉ áo đỏ và thuốc nổ. Ngoài ra, có một loại hỏa pháo màu đen. Điều thị trong miếu pháp thần có thiết đặt hỏa khí sát nhân, đa phần đều là ngũ lôi khai hỏa pháo hoặc lạc địa khai hỏa pháo. Loại cơ quan kích hoạt thuốc nổ này ở Phong Hoa Sơn được gọi là hỏa tiêu. Sơn khẩu pháo trong lòng pháp thần thành màu đen, chính là một loại ám hiệu mà các vị sư phụ ở Phong Hoa Sơn sử dụng. Ngoài những người thiết đặt cơ quan Người ngoài không thể biết được Dù út đã được học qua ngón nghề này Nhưng chưa từng gặp trong thực tế bao giờ Còn non kinh nghiệm Mà đến lúc nhìn thấy khẩu pháo sơn màu đen Và tấm biển gỗ đằng sau tượng đất Cô mới thỉnh lình nhớ ra Trong miếu pháp thần này Át hẳn đã bố trí vô số hỏa dược Cùng mày vừa nãy Chúng tôi chơi lỗ mãng phá cửa phá tường Bằng không đã dẫn động ngòi nổ Khiến cả bọn nổ banh xác rồi. Thuốc nổ chắc hẳn được giấu trong tường và các cột nhà, xà nhà, cửa sổ, cửa ra vào. Đều chỉ đóng được, không mở được. Bốn vách tường nếu chịu lực tác động quá mạnh, cũng sẽ làm thuốc nổ bùng phát. Mặc dù hỏa dược trôn ở đây đều là loại thuốc nổ tự chế từ mấy trăm năm trước. Nhưng núi quan tài là đất tàng phong tụ khí Rất có thể đến nay Chúng vẫn có khả năng phát nổ Một khi nổ tung Tâm thần máu thịt của con người Quyền không thể chống đỡ được Thuốc nổ vốn là một trong tứ đại phát minh cổ đại Đến thời nhà Minh Ứng dụng của hòa dược hỏa khí Đã dần trở nên thành thục hoàn thiện Quy lực thuốc nổ tự chế nguyên thủy Tùy không bằng loại bây giờ Nhưng lực sát thương tuyệt đối không thể coi tưởng Lạc địa khai hòa pháo Tương tự như bom bi Nghe tên là biết nghĩa Sau khi pháo nổ Đình sắt mảnh sắt bên trong sẽ tóe ra Như tiên nữ giác hòa Gây sát thương trên diện rộng Còn ngũ lôi khai hòa pháo Là loại nổ liên tục mấy phát liền Mọi người nghe đến đây Đều cảm thấy vô kế khả thị Một khi cửa điện mở ra E rằng cả con miếu này Sẽ bị nổ bay lên trời mất Nhưng nếu không nghĩ cách thoát ra ngoài Hát chẳng phải Bị nhốt ở đây tới chết sao Cứ nghĩ đến việc Xung quanh toàn thuốc nổ Lòng chúng tôi càng dối như tơ vò Cuồng quyệt như kiến Bỏ chạo nóng Hai chân không sao đứng yên một chỗ được Tôi cố nén Tâm trạng nóng như lửa đốt xuống Bình tĩnh suy nghĩ lại Phần này chúng tôi đến cổ trấn Thanh Khê, tìm kiếm bộ cổ địa tiên, cơ hầu mỗi bước đều khác xa dự tính. Tất cả chuyện này đều nhờ công giáo sư Tôn từ đầu không chịu nói ra sự thật, để đến nỗi lôi cả đám vào đường cùng thế này. Nhưng giờ có chắc ai cùng chẳng có ích lợi gì. Việc duy nhất có ý nghĩa vào thời điểm này là phải dốc hết khả năng ra ứng phó với nguy cơ trước mắt. Tôi đang định bản vết sơ lây dương Xem có thể mạo hiểm Gỡ bỏ ngòi nổ hay không Chật nghe Tôn Kiều Gia bên cạnh lên tiếng Hờ Xịt nữa quyền mất đấy Trong thôn địa tiên toàn là âm dương chạch thôi Dương chạch chính là nhà ở của người sống Còn âm chạch là huyệt mộ mai táng người chết Địa tiên phong xoay cổ có bệnh Nhiện thu thập các loại chân bảo trong mộ cổ Chẳng những thế, ông ta còn có một quái tật. Không chỉ các loại minh khí, quý giá, bồi táng trong bộ, mà ngay cả các thứ như quan quách, sắc cổ, gạch mộ, bích hỏa, vân Ông ta cũng muốn chiếm làm của riêng, coi như tính mạng vậy. Lục ông ta xây dựng thôn địa tiên trong núi quan tài đã bề nguyên dạng tất cả những ngôi mộ cổ mà quan sơn thai bảo từng trộm xây dưới lòng đất. Trên là Dương Trạch, dưới là Âm Trạch. Tầng dưới của các nhà cửa, phòng ốc đều là mộ thất. Những mộ thất này có đủ loại từ đời Tam Đại đến đời Nguyên Minh. Tùy nằm dưới mặt đất, sòng cũng có cửa vào mộ đảo thông nhau. Chẳng khác nào đường phố bên trên vậy. Nhưng không ai biết tại sao ông ta lại làm tin thế. Bên dưới ngôi miếu pháo thần này, Trạch Chánh cũng có mộ thất. Đi qua mộ đạo cũng có thể đến trang viên nhà họ Phương, chỉ là không biết dưới đất có dấu lạc địa khai hoa pháo hay không. Trên lý thuyết hẳn là không có, vì địa tiên phong sắc cổ tuyển đối không tùy tiện hủy hoại âm trạch. Nhưng nghe nói các loại cơ quan ám khí trong mộ thất thảy đều được bố trí theo phép cổ. Nếu muốn đi theo đường mộ đạo a phải nghi các đối phó với đồ loại cơ quan bên trong cổ các đời. Có cầu gầy thì không nghi, nghi người thì đừng rỗng. Sau khi Giác sư Tôn lấy vong linh tổ tiên trên trời giàn hề độc, lần lượt kiểm chứng được các sự việc. Tôi đã tạm thời gạt bỏ mọi nghi ngờ với lão ta. Bằng không, bước đi một bước cũng khó khăn vô cùng. Nghe đoạn tôi lập tức tán đồng. Đây cũng là một cách dấu sao cũng còn hơn bị vây khốn ở trong này Các cụ có dạy Chỉ có anh hùng đuổi hổ báo Đâu ra hào kiệt sợ xài lang Nghệ nhân đổ đấu như mô kim hiệu ý chung tội Có mộ thất nào không dám vào chứ Biếu pháp thần non có vẻ tinh lặng Thực chất lại đầy giấy nguy cơ Trong tình huống tiến thoái lưỡng nàn Cả bọn bèn quyết định đánh cuộc một phen Chuẩn bị thoát thân theo đường bộ đảo biên giới Nhưng chính bản thân giáo sư Tôn Cũng không dám đảm bảo độ chính xác của thông tin mật Được truyền từ đời này sang đời khác Trong gia đình mình Bên giới miếu đường Có mộ thất hay không Vẫn còn rất khó nói Vậy là năm người chúng tôi Xếp thành hàng ngang Già giặt dùng sẻng công binh Và ngà mi thích bằng thép luyện, cậy từng viên gạch lát sàn lên, phát hiện sát chân tường chỗ nào cùng có thuốc nổ, xếp thành từng hàng kín mít. Lôi khai hỏa pháo, không phải mìn, không có cách nào cắt được ngoài nổ, chỉ có thể tìm cách tránh đi. Toàn bộ ngôi miếu chỉ riêng xung quanh tựn pháp thần là không bố trí cơ quan hỏa dược. Mọi người sợ chạm phải cơ quan rất nổ. Không ai dám dùng lực quá mạnh, chỉ chầm chậm cạy mấy viên gạch xanh bên trên. Thấy bên dưới là một lớp đất nền. Khổ nỗi, sạn binh quá ngắn, Đem đào đảo đất thì không dùng được sức. Và lại trong tầng đất nền này có khả năng còn trộn lẫn cả gạo nếp và nước tiểu trẻ con. Chất đất chắc dẻo kết dính, chúng tôi mới đào được vài xẻng đã ướt mồ hôi chán. Tôi đành câu tuyển béo Đi vạc thanh long yểm nguyệt đao lại Làm theo phép chữ thiết Cắt Trong phép cổ của ban sơn đạo nhân để lại Đầu tiên dưới một ít rượu trắng Mang theo bên gửi xuống đất Để tầng đất nện tơi ra một chút Sau đó xoay chuyển đầu đao Dùng đoạn mũi đao Ba cảnh đâm mạnh xuống Thành đào quan công này Tự như một cái quốc sắt nặng mấy chục cân Bổ xuống lớp đất nền cứng rắn Cảm giác hết sức thuận tay Đâm vỡ Rồi xúc hết đất tầng đất nền Quả nhiên lại đến một tầng Uồn khô dày hơn thước Bên dưới là dầm gỗ Đào tơi đầy Đã đầu chứng minh bên dưới miếu Đích thị có mộ thất Gỗ dùng cất mộ chắc hẳn Đều lấy từ mộ cổ thật Nhưng xúc gỗ hình vuông Đã bộc nát quá nửa Mùi ẩm mốc sọc lên tận mũi Chúng tôi dùng đào quan công Chọc mấy phát nhưng khúc gỗ mộc kề san sắt Liền sụt xuống ở giữa Để lộ một hang động Tối đen như mực Âm phòng bên trong thốc ra vù vù Tuyên Béo mừng rỡ nói <cười> Xem ra dân binh đã nối liền Các địa đạo trong thôn với nhau rồi ạ Cậu ta chưa dứt lời Liền nghe tiếng bức tượng đất trong miếu pháp thần chạp đảo, ầm ầm một chập, thì ra, rầm gỗ dưới đất đã bị ngấm nước ngầm từ khi còn ở trong mộ ban đầu. Không chịu được tải nặng, một cột gỗ bị lún sụt, dẫn đến vết thành rầm ngang quanh đó cũng nhất loạt gãy rời. Mấy cây rầm gỗ đứt gãy ấy vỡ khéo lại nằm ngay bên dưới tượng pháp thần ôm hỏa pháo. Bệ thờ lay động, bức tường đất nặng nề đập vào bức tường phía sau. Cây đầu phát thần văn ra. Thân hình đổ vật xuống đất đánh dầm. Ngay lập tức, trên tường nên phát ra mấy tiếng kẹt kẹt quái dị. Quả tìm ai nấy đều chầm xuống. Biết rằng ngồi nổ lạc địa khoai hò pháo đã bị kích hoạt. Tôi vội đẩy Tôn Kiều Gia đang ngẩn ra tại chỗ. Đi mau, có đợi gì nữa? Lúc này, vách tường cột kèo trong miếu đều vang lên tiếng chốt lẫy tảnh tách. Tôi chẳng kịp xem xem. Tình hình bên dưới thế nào? Đạp vừa đẩy và kéo rắc sư tôn nhảy xuống hồ tất. Sau đó mấy người khác cũng nhanh chóng nhảy xuống thèo. Tên béo cảm giác thanh đao quan công này nặng nề chắc chắn, dùng rất thuận tay. Tuy một người không vung nổi, nhưng lục pháp quan pháp quách mà dùng thì vừa khéo, không nỡ bỏ lại. Đương khi vội vã, cũng không quên kéo theo cả thành đảo lớn. Gian mẫu do mấy trăm khúc gỗ xếp lại mà thành này dật chật hẹp. Người ở bên trong không thể đứng thẳng, lại còn kê một chiếc cổ bằng gỗ. Tôi là người cuối cùng nhảy xuống, vừa khéo rơi đống vào nắp gỗ. Đá rơi còn hết, đang nghe trên đầu liên tục vang lên những tiếng nổ ì ùng như sấm. Bốn đát gạch vỡ rào rào xuống người. Trong niêu phong thần biến chỉnh, đích quả địa phai pháo không ngừng phát nổ. Giai đá bắn tung tóe. Cỗ bộ trong mộ thất bị chấn động, lần lượt dạn đất, tất thời cả gạch lớn cổ đều sụp xuống. Tôi lăn tròn dưới đất, giữa màn bụi mù mịt dày đặc. Cảm giác mộ thất có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Đâu kịp nhổ dậy, trong hỗn loạn, lăn lê bò toài về hướng cửa khổ. Đồng phái đồng bọn cũng chẳng phân biệt được đấy là ai. Chỉ liều mạng người đó ra phía ngoài trong nước hoàng loạn không kịp quan sát cho kỹ, chỉ thấy bên ngoài mộ thất có cái khoét gỗ ấy, Hình như là một mộ đạo lát đá xanh vừa dài vừa hẹp. Lúc tôi sống già, khắp đầu khắp mặt toàn bùn đất, nên quanh tất cả bọn đều đủ mặt, chỉ có tiền béo bị một khúc gỗ đập trúng đầu. Tuy đã đội mũ bảo hiểm dùng khi leo núi, nhưng khúc gỗ vẫn cào rách một bên trên mặt cậu ta. Tiếng béo không hề để tâm Giờ tay quyệt bừa mấy cái Cũng chẳng hiểu là bùn nhão hay là máu tươi nữa Tôi chưa kịp kiểm tra tình hình Nhưng người còn lại Một thất sau lưng đã bị cỗ mục và bùn đất vùi lấp hoàn toàn Chỉ cần chậm đỡ bước nữa thôi Thì tôi cũng bị chôn sống luôn bên trong Cả bọn vẫn còn kinh hồn mặt vía Chưa định thần lại được Bông thấy ở phía xa tiếp Tối om trong bộ đảo Trần bùng lên với đốm sáng ảm đạm như lửa mặt trời. Làm sắc mặt người nào người nấy đều xanh lét. Các bạn quan tâm đến giọng đọc của Nguyễn Thành mời ghé qua fanpage trên Facebook, địa chỉ facebook.com